Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Chương, đó là à, ai thân thiết gì với nó Thì báo cáo với anh em đấy là cũng trong mấy ngày cận Tết này thì khá là bận Cho nên là mình không có đọc thường xuyên được thì anh em cũng thông cảm to Chính cái này khó ghê đó. Thì uh, nếu hôm nào nó có bị chậm thì mong anh em cũng là rắn dấm bỏ qua. Chứ còn mình bây giờ thì không thể nào mà cam nổi mỗi chuyện đều có thể đọc đều đặn hàng ngày được. Thế thì uh, hôm nay quay trở lại với cái uh, chuyên việt tiểu lưu manh. Thì uh, chúng ta cũng biết là phần trước Giang Thái Huyền đã tổ chức trong một cái hoạt động thực tế. Ở trong này nó nói là hoạt động thực tế nhưng mà là một quá trình đi săn giết yêu thú ở trong biển. Để chúng ta có thể uh, uh, bán cho đạo tràng. Thì... Uh, đó cả với anh em là à, đám yêu thú ở trong biển này không hiểu chuyện gì xảy ra bởi vì giang thái huyền có thể chống lại được cả cấm chế của đại đế thượng cổ để mà cho đám người tiến vào trong biển không có bị tiêu uh, chớp tấn công vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó mấy tên nhân tộc đáng chết các ngươi mau thả ta ra các người có biết ta là ai không ta chính là thủ hạ của bát hải vương đó một tên yêu thú trưởng sinh trọng quát ầm lên Ta không cần biết ngươi là cái vương gì. Ngươi có bản lĩnh thì gọi chủ nhân của ngươi tới đi. Hắn cười lạnh một tiếng rồi con yêu thú lập tức bị chấn áp. Ở trong trò chơi, hống, cùng là yêu tộc mà các ngươi lại làm gì vậy? Yêu thú trong biển nhìn long hạo với vẻ mặt hoang mang. Ta cũng là yêu thú, chúng ta là đồng loại mà. Đại lục và trong biển sao có thể tính là đồng loại được? Long hạo bĩu môi. Hơn nữa, đại lục ta còn bán nữa là mấy kẻ ngoài biển. Mấy tên ở đông vực đáng chết. Các người chết chắc rồi, lại dám xúc phạm cấm kỵ của hải hoàng. Các người chắc chắn sẽ bị hải hoàng tiêu diệt. Từng có yêu thú gầm thét lên. Hải hoàng sau, Các người đã hỏi qua bản hoàng chưa? Cực võ hoàng cười lạnh. Đám yêu thú liền ngây ngốc, chúng cứng đờ hết cả lại. Các người cũng là hoàng giả sau, Vậy thì tại sao các người lại không biết xấu hổ như vậy, ra tay với bọn ta? Sức mạnh của biển cả hoàn toàn không thua gì tứ đại vực. Bởi vì cấm chế đã hạn chế cho nên sức mạnh của biển... Lại lớn mạnh càng kinh khủng hơn Hống Một tiếng thú giống như tiếng rồng gầm Làm cả biển cả xôn xao Từng con sóng lớn cuộn lên Vọt tới không chung Một con quái vật khổng lồ từ trong biển hiện ra Con mắt to như cái đèn lồng Lạnh lùng nhìn tất cả mọi người Cái đầu khổng lồ có hai cái túi thịt Như hai hòn núi nhỏ Quy thế vô thượng quét qua Võ giả tứ phía bắt vương vội vàng lui về phía sau Ai nấy hoảng sợ Nhìn chằm chằm vào con yêu thú đột nhiên xuất hiện kia Vương giả đỉnh phong Giao Long Vương Giao Long ngư, Đây chính là Long Trùng Ít nhất cũng phải là huyết mạch cao cấp Cực kỳ đáng tiền Cực võ Hoàng vừa nói xong thì lập tức xông lên Giao Long này phải thuộc về bản Hoàng Hồ Hoàng cũng ngự không lao tới Nói bậy là của bản Hoàng chứ Một thanh trường đao phóng tới Hoàng giả của bá đao môn cũng ngự không lướt tới Thăng Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên là người của bọn ta Giao Long này đã bị hấp dẫn bởi huyết mạch của bọn họ Cho nên mới tới Nói bậy thang Nguyệt Lộ vẫn là người của thang gia ta chỉ tạm thời cho các người mượn thôi. lão tổ hoàng giả của thăng gia cũng lao tới, à, cho rằng nó là của ta. giao long vương vừa mới sông lên chỗ mắt ra, ta có thể nói là ta chỉ tới xem chuyện gì xảy ra có được hay không. mấy vị lão đại, các người có thể đừng bắt ta được hay không? hiện tại giao long vương cực kỳ run rẩy, hắn cảm giác được hai luồng huyết mạch, vốn nghĩ là ra đây liền có cái ăn để giúp đề thăng thực lực. Ai ngờ vừa mới ngoi lên mặt biển, còn mẹ nó lại gặp nguyên một đám hoàng giả ở đây. Các ngươi có phải quá vô liêm sỉ rồi không? Ta chỉ là một tên vương giả mà thôi, mà các ngươi là cả một đám hoàng giả. Nếu không thì chúng ta đem hắn chặt ra chia có được không? Một tên hoàng giả suy nghĩ sâu xa, chỉ có mỗi một tên giao long vương thì biết chia kiểu gì. Hắn chết rồi thì lại không đáng tiền, chi bằng là chúng ta bán hắn, sau đó chia tiền. Vậy thì rốt cuộc tính là ai bắt được hắn đây? Người đứng đầu hoạt động sẽ được ban thưởng cơ mà. Long hạo dầu dĩ nói, do Long Vương muốn chạy trốn nhưng lại không dám. Bây giờ hắn hoàn toàn không quản khí thế như lúc vừa xuất hiện. Hiện tại hắn còn không dám có cử động nào. cho rằng một khi động đậy thì những hoàng giả này sẽ thực sự đem hắn chặt ra từng khúc. Bốn vực liên tục lưu chuyển một câu rằng có một con yêu thú cường đại toàn thân là bảo vật. Đặc biệt là nó còn có quan hệ với Long tộc. Cả bốn vực đang được phong thưởng. Vì sao ta lại là một con Giao Long cơ chứ? Nội tâm của con dao long này gào lên đau xót. Nếu như ta là một tên vương giả rác rưởi nào đó, thì những người này có muốn bắt ta nữa hay không? Ta không thèm tranh cãi với người, đi bắt nó, rồi sau đó đi bắt mấy con vương giả còn lại. Tao hoàng của bá đào môn nói, rồi nhanh chóng phóng ra một đau. Đây là của bản hoàng. Bản hoàng là người đầu tiên đuổi tới. Cực võ hoàng tức giận. Đừng giết nó, hãy giao cho ta. Ta cam đoan sẽ để tất cả mọi người hài lòng. long hạo nói. Tao tất cả đều hiếu kỳ, không có tranh đoạt cho nên chẳng mấy chốc giao long đã bị trấn áp và phong ấn vào một quả cầu tròn bị ném cho long hạo. Long xả xong, ngươi là long xà tộc, ta là giao long mà, chúng ta đều là huyết mạch của rồng, chúng ta là thân thích với nhau đó. Đối mặt với chư vị hoàng giả, giao long vương nhanh chóng sợ vỡ mặt. Mẹ nó, ai là thân thích với người chứ? Long hạo nhếch miệng rồi nhìn về phía đông đảo hoàng giả chung quanh. Ai đó trong số các ngươi cho hắn một cái cấm chế đi. Cái loại mà chỉ cần phản kháng là chết ngắc á. Chúng ta là thân thích mà, ngươi có cần ác độc như vậy không? Phản kháng liền giết ta sao? Cái này thì quá đơn giản. chư vị hoàng giả cung liếc nhau, đao hoàng lập tức xuất ra một luồng đao khí, nhưng chưa có đưa vào thể nội của Giao Long Vương. Hắn dám phản kháng thì đao khí này sẽ bộc phát, chém nát nó trong tích tắc. Long Hạo hài lòng gật đầu, sau đó để chư vị hoàng giả mở ra phong ấn. Giao Long Vương đã bị thu nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đã co lại thành một mẩu không có dám làm loạn gì cả. ngươi là vương của nơi này sao? Long Hạo liền hỏi. Do Long Vương liền vội vàng gật đầu. Hải vực trong vòng vạn dặm đều là lãnh địa của ta. vậy thì tốt rồi. hãy để toàn bộ thủ hạ của ngươi mang theo tài nguyên ngoi lên mặt biển đi. Long Hạo nói. chuyện này chuyện này không được đâu. Do Long Vương sắp khóc tới nơi. các ngươi muốn hốt gọn một mẻ cả vạn dặm nơi này sao? người muốn chết à? Long Hạo lạnh giọng hỏi. ta ta sẽ bảo bọn chúng ngoi lên. Toàn thân của Giao Long Vương run lên Nó ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng Tất cả yêu thú trong khu vực này Để ngoi lên Tiện thể còn mang theo tư nguyên của mình Yêu vị hãy chuẩn bị đi Một lượng tiền lớn sắp được đưa tới Màu trắng họp chợ thôi Long Hạo nói Giao Long Vương ngây ngốc Nhìn Long Hạo với vẻ hoang mang Họ hàng của ta ơi Các người muốn làm gì vậy Đừng gọi ta là họ hàng Long Hạo khinh bỉ nói Làm họ hàng với ta sao Người nghĩ người là ai chứ Long Sả Đại Ca Về các người muốn làm gì đây? Tại sao trên trời lại không có lôi điện vậy? Giao Long Vương hỏi. à, tiếng đại ca này nghe gọi cũng không tạ. Long Hạo hài lòng gật đầu. Nó không nói, mình còn là vị thành niên, ngẫm nghĩ lại rồi nói. Chúng ta đang tham gia hoạt động, hãy cùng nhau khua mái chèo để mà kiếm tiền. Hãy cùng nhau khua mái chèo ư? Giao Long Vương hoang mang. Con mẹ nó chứ, chuyện quái quỷ gì đây? Tại sao mà nó nghe nửa chữ cũng không hiểu? Có điều nó đã hiểu về chuyện kiếm tiền... Nghĩ đến việc trước đó nghe họ nói sẽ bán mình đi Nó vội vàng nói Tại ca, ngươi cần bao nhiêu tiền vậy Có thể thả tiểu đệ ra được không Tiểu đệ thân là vương giả Người bình thường không dám lấy, không dám mua Ta có thể nghĩ cách đem đến cho ngươi thật nhiều tài nguyên ừ, không dám lấy Long hạo quan sát giao long vương rồi thở dài nói Ngươi còn non và xanh lắm Đến hoàng giả còn bị bán đi Thì một vương giả như ngươi Thì ai không dám lấy cơ chứ Hoàng giả cũng bị bán xong Do Long Vương mở to hai mắt nhìn hắn, các người còn dám bán cả hoàng giả sao? Tại ca, ta cho người tiền, ngươi thả ta ra có được không? Do Long Vương trưng ra bộ mặt van này, hoàng giả còn bị bán thì chắc là mình trốn không được rồi, nhất định phải nghĩ cách cầu xin. Người, người có bao nhiêu tiền? Long Hạo nói, ta không có tiền, nhưng ta có tài nguyên trong lãnh địa. Ống, từng con yêu thú ngoi lên mặt biển mang theo tài nguyên, các vị vương giả hoàng giả vội vàng động thủ, ai cướp được thì là của người đó. Long Hạo nhìn Giao Long Vương, nét mặt không đổi. Hiện tại ngay cả tài nguyên người cũng mất rồi. Giao Long Vương chố mắt. Được rồi, Giao Long Vương này cũng vô dụng rồi, chúng ta tiếp tục bắt yêu, bán Giao Long Vương này đi rồi chia tiền. Coi như là Long Hạo bắt được hắn địch. Một tên hoàng giả nói. Đồng ý. Cả đám hoàng giả đều gật đầu. Từ từ đã, đừng bán ta, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng lắm. Giao Long Vương vội kêu lên. Hắn không muốn bị người ta phân thây, không muốn bị người ta luyện chế thành các loại vũ khí. Sau đó thì ngay cả long hồn cũng không buông tha Người còn hữu dụng gì? Cả đám hoàng giả tò mò hỏi Đúng đúng, ta còn hữu dụng Ta biết các vương giả còn lại ở đâu Thậm chí cả hoàng giả nữa Giao lòng vương vội vàng nói Hắn dừng lại một chút rồi lại nói Trong lãnh địa của ta còn có một số mạch khoáng Nhưng yêu thú này không thể mang ra Ta sẽ dẫn các người đi đào Ai mắt ai nấy trong đám hoàng giả đều sáng bừng Long hạo lại nói Hiểu đại, vương giả trong giao lòng nhất tộc của người có nhiều không? Có hoàng giả không? có hết, Giao Long Vương vội vàng trả lời, sợ nói chậm một chút sẽ bị người ta bán đi làm thịt. "Tiên tiểu tử này có tiền đồ đó chứ, bản hoàng đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi giúp chúng ta kiếm đủ 2000 vạn, bọn ta sẽ trả tự do cho ngươi." Hồ Hoàng nói. "2000 vạn ư?" Giao Long Vương ở trong biển cả đã lâu không có khái niệm gì về 2000 vạn, vì thế hắn vội vàng gật đầu, "Ta dẫn các ngươi đi, ta có thể phủ khí tức Giao long lên nưỡi các ngươi, tiến thẳng vào hang ổ của các vương giả còn lại." Ấy chà, tiểu đệ Ta rất ưng ý cái bộ dạng này của ngươi nha. Long hạo vỗ vào đầu do Long Vương vô cùng tán thưởng. Làm tốt lắm. Ta rất xem trọng ngươi. Canh ngon của chàng chủ đây. Có ai đến làm chán không? Chỉ cần mời nguyên tệ. Triệu hiên ngự không vận chuyển nguyên lực chuyển đi âm thanh. Mặc dù truyền không được bao xa nhưng bọn hắn sẽ chuyển tiếp. Canh ngon của chàng chủ ư. Long hạo vội vàng túm lấy Giao Long Vương bay về bờ. Đại ca, canh gì vậy? Ngươi không đi kiếm tiền sao? Do Long Vương vội vàng hỏi lại. Trong lòng rất hiếu kỳ, canh gì mà lại khiến cho một vị vương giả kích động như vậy? Rất nhanh hắn đã biết, nhìn thấy cái mai rùa to lớn kia, thân thể vẫn còn ở một bên, do Long Vương liền run rẩy Mẹ nó ơi, canh làm bằng vương giả, vương giả mà các người cũng dám ăn sao? Tay nghề của chàng chủ thật là tốt, Long Hạo uống một bát rồi cảm thán. Về sau, ta cũng sẽ trở thành Long Xà đã nếm thử thịt của vương giả rồi. Cái này không phải uống canh vương giả, mà là đe dọa. Long Hạo... Ngươi cũng đừng tranh giành với chúng ta nữa, không được hay sao? Một vì võ giả chưa xưng vương bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn còn chưa uống đủ canh này. Vương giả uống thì chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với bọn họ thì nó lại là vật đại bổ. Mạnh Hiên vừa uống một ngộm đã lập tức tăng lên tới chút cơ đỉnh phong, thiếu chút nữa là sông lên cảnh giới đạo quả, còn lại thực sự là không uống được nữa. Trên trời có thịt rồng, trên mặt đất thì... cả một chút, làm sao lại có con dao long này đây? Giang Thái Huyền đang muốn cảm thán một câu thì nhìn thấy Long Hạo mang theo dao Long vương. Dao lòng vương ngớ ra. Đại ca, chúng ta đi kiếm tiền đi. Ta muốn sớm lấy lại tự do. Người và yêu ở đông vực thật là đáng sợ. Vương giả thì bị ăn thịt, lại còn muốn ăn cả dòng nữa. Ta thật không yên lòng. Ở, canh cũng uống rồi, làm việc thôi. Long Hạo lại bừng bừng hứng khởi. Ở khi ta lấy lại được tự do, thì cả đời này sẽ không bao giờ liên hệ với người hay là yêu thú ở đông vực nữa. Bọn chúng thật vô cùng đáng sợ. Đào Long Vương thẩm nghĩ Vương giả trở xuống sau khi ăn canh thực lực ít nhiều tăng lên dù sao thì đây cũng là một con rùa biển có cấp bậc Vương giả đáng tiếc là bọn hắn không dám uống nhiều nếu không có đạo cảnh của cảnh giới tiếp theo tùy tiện đột phá sẽ khiến cho căn cơ bất ổn con họ chỉ mua canh rồi bảo quản cẩn thận từng ly từng tí để sau này uống ở trên biển hoang giả Vương giả còn lại cũng học theo Vương giả vừa xuất hiện Lên túm lên, sau đó thì để đám yêu thú trong lãnh địa của mình ngòi lên dâng đổ Hống, một tiếng thét dài vang lên, biển giả cuồn cuộn Lại thêm một tên vương giả ngòi lên mặt nước Hai làn khói đen trắng vắt ngang giữa hư không tựa như bức màn trời Tứ tượng tái khởi, sức sống mãnh liệt tỏa ra Hệt như là thanh long, hồi vẫn còn vùng vẫy tung hoành Đạo ra, Trương Tam Phong Pháp Hải lạnh lùng quan sát hết thảy chuyện này Trương Tam Phong vừa chấn áp một vị yêu vương sau khi ném cho chủ thuê, ánh mắt nhìn về phía Pháp Hải tràn ngập vẻ lạnh nhạt. Còn lửa chọc của Phật môn đó xong. Trương Trần Nhân mau bảo yêu vương này cống nộp tư nguyên và yêu thú của mình đi. Vương giả phía dưới nói. Yên tâm, Trương Tam Phong cười nhạt một tiếng yêu vương trong tay vì mạng sống không thể không cống nộp tư nguyên và yêu thú của mình. Từng con yêu thú ngoi lên mang theo tài nguyên cống nộp tất cả. Vẫn là đạo gia ta, giỏi hàng yêu phục ma. Trương Tam Phong ngạo nghễ nói: "Sắc mặt của Pháp Hải rất khó coi, nay giờ hắn đến mà không thu được gì, thế mà tên Trương Tam Phong của đạo gia này đã đi trước một bước, chấn áp được yêu vương rồi sao?" Uhm. Biển cả chấn động, có vô số cột nước phóng lên tận trời, sóng lớn cuộn trào, làm chiếc thuyền dập dềnh, nổi lên vuông vắn ánh sáng chống lại sóng biển. Cột nước như nối liền giữa đất và trời, sóng lớn tự như một bức tường thành, kéo dài không bờ bến. Từng tiếng gào thét quái dị vang lên. Vương giả bị chấn áp thì nhao nhao hô. Hải hoàng đến rồi. Hải hoàng sao? Tốt quá. Cuối cùng cũng có một tên đại ma đầu đến. Nguyên một đám võ giả vạn phần mừng rỡ, lại chẳng có chút mảy may e ngại nào. Ông. Một tiếng thú giống vang lên, một con cá voi màu đen to lớn phá vỡ cả mặt nước mà lao lên. Trên thần cá voi là một giống loài kỳ quái đang đứng, nửa trên là người, nửa dưới là đuôi cá. Một mái tóc dài rủ xuống, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ngất trời. Nhân ngư, đây là đứa con yêu của biển cả, nhân ngư tộc. Vô số hoàng giả thốt lên vui mừng. Ngài nói nước mắt nhân ngư có thể giúp cho thủy tộc thăng tiến thực lực, nên chúng ta bắt được nàng, mỗi ngày khiến nàng phải khóc thì có thể kiếm được không ít tiền. Một đám hoàng giả kích động. Nhân ngư này không có uy thế gì. Chắc hẳn là... Con cá voi. Hoàng giả. Chắc hẳn nhân ngư... Cái gì đây? Chắc hẳn là nhân ngư mà con cá voi hoàng giả này nuôi, một tên hoàng giả nói, xông lên, một đám hoàng giả hú lên quái dị rồi đua nhau xông vào ngư nhân tộc. Ánh mắt ngư nhân kia lạnh lùng nhìn những hoàng giả đang lao tới nhưng không hề hoảng hốt. Nhân tộc ti tiện lại dám phạm vào quyền uy của biển cả. Giết, nhân ngư thét lên một tiếng giận dữ, thân mình vừa động đã phóng lên tận trời, uy thế vô biên. Đám hoàng giả đang kéo nhau xông lên chợt dừng lại. Đầu ngón tay của nhân ngư vạch ra một cái Hư không liền hiện ra viết dạng Một đạo ánh sáng màu xanh lam Quét ngang tất cả Nơi mà ánh sáng màu xanh lam đi qua Những hoàng giả lao tới đều xuất chiều công kích Nhưng các quy tắc đều bị vỡ nát Hụt, máu tươi phun ra Sắc mặt các hoàng giả trắng bệch Không ít hoàng giả lập tức ngã nhào xuống nước Cá voi hoàng giả kia liền lặn xuống đáy biển Tìm kiếm hoàng giả bị ngã xuống Còn mẹ nó là hoàng giả đỉnh phong Tất cả hoàng giả đều bị lừa rồi nhân ngư nhìn không có chút uy hiếp nào lại là một vị hoàng giả đỉnh phong mời bạch đại nhân xuất thủ một đám hoàng giả hô lên ống bạch tố trinh cũng thét dài một tiếng hóa thành bạch xà trăm trượng nàng quẫy động nước biển khống chế sấm sét cái miệng rắn vừa mở đã phun ra ngàn vạn kiếm quang nước chảy đá mòn người nhân quát khẽ một tiếng nước biển chấn động mỗi giọt nước đều nặng như vạn tấn quanh sát kiếm quang âm uhm. kiếm quang và giọt nước va chạm lại bộc phát ra một màn thảm họa hủy diệt có vô số yêu thú trong biển không chịu được chấn động đã bị nghiền nát, mấy chiếc chiến thuyền cũng lập tức vỡ nát, không ít võ giả bật khóc tại chỗ đến mù cả mắt. chúng ta đi đối phó với con cá voi. đám hoàng giả còn lại nói. ống nhân ngư đột nhiên phát ra tiếng gào quái dị, một làn sóng màu lam khuếch tán ra từ con cá voi. ầm một tiếng, đáy biển lần nữa chấn động, một con dao lòng xông ra, uy áp vô thượng quét tới, khiến không ít hoàng giả phải liên tục lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ. bán đại đế Long Hoàng! Ôi ôi! Long Hoàng! Giao Long Vương kích động kêu to. ống Lại là một tiếng thét dài, một con chăn khổng lồ sông ra. Đầu mọc sừng nhọn, phía trên tản mát ra đế uy. Lại là một tên bán đế. Tất cả hoàng giả đều sợ vãi tẻ ra. Bọn họ biết là biển cả rất mạnh, thế nhưng lần này lại xuất hiện hai tên bán đế là như thế nào? Uhm. Đáy biển vẫn đang chấn động. Một cảm giác nguy hiểm cực mạnh xâm chiếm. Tất cả mọi người ngây ra. Chẳng lẽ con cương giả khác sao? mau đi mời chàng chủ ngay. Bạch Tố Trinh tung ra một chưởng khiến cho nhân ngư lui lại rồi phi thân lùi về phía sau. Mặc dù nàng có khả năng giết được kẻ địch ở cấp cao hơn đối đầu với hoàng giả đỉnh phong còn có thể kiên trì một khoảng thời gian, thế nhưng gặp phải bán đại đế thì đã bắt đầu đạt đến mức đại đế rồi nàng không thể nào áp chế được nữa. Nếu như kích phát sức mạnh thần ma thì có thể chiến một trận, nhưng nơi này không phải chỉ có một tên bán đại đế. Một bóng người ngự không mà đến Giang Thái Huyền đột nhiên đáp xuống một luồng uy áp minh mông lan tỏa ra bốn phương tám hướng, chung quanh mấy vạn dặm đều bị bao phủ dưới uy áp này. Giang Thái Huyền hạ xuống dưới uy áp vô biên, nhân Ngư và bán đại đế đều không thể chịu nổi uy áp thì nhào rơi xuống biển. Chúng nhìn Giang Thái Huyền với vẻ ngập tràn hoảng sợ. Đại đế sao? Tất cả võ giả cũng nhìn về phía Giang Thái Huyền. Trang chủ không phải thuộc cấp trưởng sinh sao? Thế mà lại bộc phát ra thực lực của bậc đại đế, lại thêm việc trước đó chỉ dùng một kiếm chém chết vương giả. E là trước đây, trang chủ đã giấu đi thực lực của mình. Các bằng hữu trong biển, bạn trang chủ là Giang Thái Huyền. Mọi người có hứng thú cùng bản chàng chủ tới tham quan thần ma đạo tràng hay không? Giang Thái Huyền lãnh đạo nói. Đại đế tôn kính, hải làm tâm thuộc về nhân ngư tộc xin vấn an. Nhân ngư gặp Giang Thái Huyền nhưng không lập tức động thủ mà nổi lên mặt nước cùng kính nói. Giang Thái Huyền lạnh lùng gật đầu liếc nhìn các hoàng giả đây bản chàng chủ biết nghi ngờ của các ngươi Đi theo bản chàng chủ các ngươi sẽ hiểu Một đám bán đế và hoàng giả liếp nhau Cuối cùng lựa chọn đi theo Giang Thái Huyền Một vị đại đế còn sống thì đừng nói là bọn họ Mà toàn bộ biển cộng lại cũng không đủ cho hắn giết Bọn họ có muốn chạy trốn thì cũng trốn không thoát Ba vị bán đế và một vị hoàng giả nhân ngư Đi vào vách đá tiến vào thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền trực tiếp tiến vào trong đạo tràng Vào đi Triệu Hiên, hãy giới thiệu qua về đạo tràng cho mấy vị khách đến từ biển cả này. Vâng, thưa chàng chủ. Triệu Hiên vội vàng gật đầu rồi bắt đầu giới thiệu về thần ma đạo tràng, đồng thời mở TV lên để cho những cường giả này hiểu càng rõ. Hiện tại thần ma đạo tràng chúng ta đang tổ chức hoạt động Hãy Cùng Nhau Khua mái Trèo. Ai có thể đạt được hạng nhất thì sẽ có ban thưởng. Triệu Hiên quan sát thấy bốn vị cường giả đang mơ màng, bèn chậm rãi giải, giải thích. Hãy cùng nhau khua mái trèo ư. Hải Tâm Lam Hải Lam Tâm hoang mang, vì sao hoạt động của các ngươi phải tổ chức ở trên biển chứ? Kỳ hạn là ba ngày, sau ba ngày thì cấm chế của đại đế sẽ xuất hiện trở lại trên biển lớn. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, bốn vị có muốn tham gia hay không? Triệu Hiên hỏi. Nếu tham gia, có phải bọn ta có thể bán nhân tộc và yêu tộc ở đông vực không? Hải Lam Tâm giận dữ nói. Triệu Huyên lắc đầu, theo quy tắc của hoạt động thì cấm chỉ nội đấu. Một khi tham gia hoạt động thì trong lúc diễn ra các ngươi không thể động thủ. Nói cách khác là bọn ta cũng chỉ có thể ra tay với tài nguyên dưới biển thôi sau. Hải Lâm Tâm nhíu mày. Đúng vậy. Triệu Hiền nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như các ngươi không tham gia thì có thể ra tay với người của đông vực. Nhưng có điều người của đông vực lại có quyền thuê cường giả của đạo tràng đến chấn áp các ngươi. Vậy bọn ta có thể thuê cường giả chấn áp họ không? Hải Lâm Tâm nói. Không thể. Mời nghe rõ quy tắc mới rồi. Trong nội dung của các cấm chế, cường giả đạo tràng không có quyền can thiệp vào việc bọn họ tham gia hoạt động. Triệu Hiền nói ta cảm thấy chúng ta nên xưng đế, Giao Long Hoàng kích động nói, đối với chúng ta, thần Ma Đan và thần Huyết Đan này có tác dụng quá lớn, nếu là tài nguyên và yêu thú trong lãnh địa thì bọn ta đều có thể mua được. Được rồi, bọn ta tham gia hoạt động. Một con rắn hoàng giả mở miệng. Giao Long tộc ta tham gia, Ngư Nhân tộc tham gia, Lôi Sả tộc, Thắc Hải Long kình tộc cũng tham gia. Bốn đại cường giả đua nhau tham dự hoạt động, chỉ cần tham gia thì võ giả đồng vực không thể động thủ với chủng tộc của họ. Trên mặt biển, trong một chiếc thuyền nhỏ, Ngựa Thiên Thu kinh ngạc hỏi, Lão Tổ, sao người lại tới đây? Không phải đang chấn thủ Thiên La Quốc sao? Chấn thủ cái gì? Các người tham gia hoạt động để kiếm tiền, còn bản vương lại một mình ngồi Thiên La Quốc sao? Nghĩ hay quá nhỉ? ngự Hoàng cười lạnh, bản vương cũng muốn kiếm tiền, bản vương cũng muốn được thăng cấp chứ? Vậy thì đừng nói nhảm nữa, Lão Tổ, chúng ta mau chóng tiến về phía trước thôi. Phía trước có yêu thú và tài nguyên mạnh hơn, ngự Thiên Thu nói, Giao Long, Nhân Ngư, Lôi Xà, Hắc Hải Long Kỳnh, tứ đại tộc này đã tham dự vào hoạt động, không được phép xuất thủ với họ. Giọng nói giành giọt của Giang Thái Huyền, truyền vào tai từng vị võ giả. Không thể ra tay với bọn chúng sao? Cả đám võ giả thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối, cũng có sự may mắn. Thực lực của tứ đại tộc này quá mạnh, vốn dĩ bọn họ không phải là đối thủ, cho nên luật này ra cũng tốt. Hai vực trong vòng 10 vạn dặm là lãnh địa của chúng ta, cấm chỉ cường giả đông vực xuất hiện ở đây. Chẳng mấy chốc tứ đại tộc đã mở miệng, bao hết. Giao Long Hoàng đại nhân, cứu ta với. Giao Long Vương tỏ vẻ đáng thương. Đáng tiếc Giao Long Hoàng chẳng thèm để ý hắn, lập tức lặn xuống biển. Trước khi tham gia hoạt động thì Giao Long Vương này đã bị bắt. Vì thế tất nhiên là không trái với quy tắc. Bây giờ mà chuộc hắn về thì phải tốn biết bao nhiêu tiền. Nếu chuộc Giao Long Vương về thì hắn thà rằng để dành tiền mua một ít thần huyết đan, thần ma đan để tấn cấp đại đế còn hơn. Giao Long Hoàng đã là bán đại đế, chẳng bao lâu nữa có thể lột xác thành đế. Mà sau khi trở thành đại đế, không chừng hắn còn có thể thành thần. Tứ đại tộc về gom góp tài nguyên, các cường giả đông vực đành phải rời khỏi lãnh địa của họ. Bằng không chỉ cần hạ một chiếc lưới xuống, bắt được một con Giao Long thì chẳng phải là đã ra tay với họ rồi sau. Việc này là trái với quy tắc. Mạnh Hiên nhìn chiếc thuyền nhỏ của mình, nội tâm rất hoang mang. Mình có nên rời đi hay không, hay là ở biên giới bắt chút tôm tép? Mạnh Hiên khua hai mái chèo đưa chiếc thuyền nhỏ của mình đi về phía xa. Hắn chẳng thể động vào tứ đại tộc, thậm chí chẳng thể động vào bất kỳ ai ở nơi này. Ơ, nơi này hình như rất quen thì phải. Mạnh Hiên một mình trèo thuyền ở gần biển, không biết trèo được bao lâu, nhìn cảnh tượng bốn phía, bỗng thần sắc có chút hoảng hốt. Lúc trước, sư phụ đã dẫn ta tới nơi này. Không biết sư phụ còn ở đó hay không, ta muốn đi gặp sư phụ. Mạnh Hiền ngẫm nghĩ, hắn thu neo chiếc thuyền nhỏ rồi chạy vội lên bờ. Ồ. Mạnh Hiền đột nhiên rời đi sau, nhớ ra cái gì rồi à? Tông môn quán đất chấn áp biển cả cấm địa cho nên chắc ở gần đây thôi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Mạnh Hiền đi rồi, hai mái chèo của chiếc thuyền vẫn tiếp tục khua nước. Ngày đầu tiên vượt qua mà không gặp nguy hiểm gì. Ngày thứ hai bắt đầu, nó vẫn làm việc không biết mệt nghỉ. Mạnh Hiền trở về không thu hoạch được gì, khuôn mặt ẩn chứa nỗi thất vọng. Thôi, vận mệnh đã vậy rồi thì đành mang lưới đánh cá đi đánh bắt vậy. Mình lại thả câu, bắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mạnh Hiên than nhẹ một tiếng lấy ra một cái cần câu, ném xa ra bên ngoài. Con mồi chính là một miếng thịt yêu thú. Sau khi bắt đầu tung lưới, một lưới hạ xuống đã vớt được không ít yêu thú cấp thấp, nhưng mà tiên thiên thì không có mấy. Hắn thở dài một tiếng, lúc này cần câu lại rung lên. Mạnh Hiên vội vàng nhất cần, may mắn bắt được một yêu thú tiên thiên. Tiếp tục thả câu thì Mạnh Hiên phát hiện ra một chuyện kỳ quái, bởi vì chỉ cần ném cần câu của hắn ở vị trí này, thì sẽ có yêu thú tiền thiên mắc câu, mà thời gian bọn chúng mắc câu còn nhanh hơn cả thời gian hắn tung lưới. Chẳng lẽ đây là căn cứ của hải yêu cấp tiên thiên sao? Mạnh Hiên vui vẻ, nếu như bản thân không phát tài được thì vớ mấy viên thần huyết đan cũng ổn. Hắn không có vội vã chèo thuyền đi mà bắt đầu lại thả câu, nếu cho thuyền đi thì hắn sợ là có thể chạy quá được khu vực có yêu thú. Chẳng bao lâu cần câu lại động, Mạnh Hiên nhẹ nhàng nhấc lên nhưng lại nhíu mày, sao lại nhẹ thế này? Chẳng lẽ nó chạy mất rồi sao? Xoạt. Đúng lúc Mạnh Hiên còn đang nghi hoặc thì nước biển dâng lên ngập trời. Một con quái vật khổng lồ từ mặt nước ngoi lên. Cái miệng máu lớn bao phủ toàn bộ con thuyền nhỏ. Dưới uy thế cường đại, trong nháy mắt chiếc thuyền nhỏ nổ tung, Mạnh Hiên lập tức rơi xuống biển. Mẹ nói chứ, đây là loại yêu quái gì thế này? Trang chủ cứu mạng. Sắc mặt của Mạnh Hiên đại biến, uy áp của yêu thú này cực mạnh. Bây giờ kể cả động đậy, hắn cũng vô cùng tốn sức à Ta chỉ muốn bắt một chút tôm tép ở dìa bờ biển thôi Thiên thiên là được rồi Vì sao đột nhiên lại xuất hiện một con quái vật cự đại Ông một tiếng Vào thời khắc nguy cấp một bóng người bước tới Một trưởng mạnh mẽ đánh lên thân quái vật ừ. Quái vật lập tức bị đánh ngã Máu tươi nhuộm đỏ mặt biển không rõ sống chết Mành hiên giật mình ngẩng đầu Nhìn người tới là ai Hắn kích động Sư phụ cuối cùng ngài cũng tới Đệ tử khổ sở quá rồi người tới chính là sư phụ của Mạnh Hiên, một người đàn ông tuổi trung niên, sắc mặt lãnh đạm, uy thế nội liễm, nhưng sức mạnh phát tắc lại có chút dao động nhàn nhạt, nhạt. Người đó, ở đây câu cá gì vậy? Nhiệm vụ ta giao cho người thất bại rồi sao? Trước đó Mạnh Hiên tìm hắn nhưng hắn nhất quyết núp trong bóng tối quan sát sự biến hóa của đệ tử. Nhìn thấy sau khi ra ngoài một tháng, tu vi của Mạnh Hiên đã tăng lên chút cơ đỉnh phong, hắn rất hài lòng. Chỉ có điều hắn không hiểu vì sao Mạnh Hiên lại tới nơi này câu cá. Đồng thời hắn cũng rất nghi hoặc. Là sấm xét của đại đế ở trong biển đi đâu rồi Vốn định quan sát nhiều một chút Ai ngờ Mạnh Hiền lại gặp nguy hiểm Nên hắn không thể không ra tay Sư phụ, đệ tử vô dụng Mạnh Hiền cúi thấp đầu Khẽ lau nước mắt, ôm chặt lấy đuổi sư phụ Sư phụ, xin ngái giúp đệ tử Cải tạo huyết mạch đi Cải tạo huyết mạch Nam tử trung niên hơi xứng sở, sắc mặt khó coi Vì sư không làm được Nếu ta có thể giúp ngươi cải tạo huyết mạch Thì trước đó đã cải tạo cho mình rồi Sư phụ ngài làm được mà ngài nhìn xem đây là thần huyết đan chỉ cần có thần huyết đan thì có thể thay đổi huyết mạch. Mạnh Hiên lập tức vội vàng lấy ra một viên thần huyết đan lại nói đệ tử đã là huyết mạch trung cấp rồi trung cấp sắc mặt nam tử trung niên kinh ngạc lập tức do xét thể nội của Mạnh Hiên rồi nói với vẻ nghiêm túc người có thần huyết đan này từ đâu con mua thần ma đạo tràng một viên giá một vạn nguyên tệ Mạnh Hiên kích động nói sư phụ con dẫn ngài đi ngài ở vách đá kia thôi. Trước hết, người nói cho vị sư biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào, biển cả không phải có cấm chế sao, làm sao lại có nhiều người chạy lên biển như vậy được, bọn hắn đang làm cái gì, nam tử trung niên nói với vẻ nghi ngờ. Sư phụ, đây là bọn họ đang tham gia hoạt động, hãy cùng nhau khua mái trèo. Về phần cấm chế trên biển thì đã bị thần ma đạo chẳng ngăn cản rồi, Mạnh Hiền vội vàng nói, ngăn cản, cùng nhau khua mái trèo. Nam tử trung niên vừa hoang mang lại vừa kích động, có thể ngăn cản được cả cấm chế của đại đế sao? Còn mẹ nó là còn khu mái chèo. Mái chèo của người trôi đi rồi, thuyền cũng trôi đi rồi. Nếu không phải ta tới thì chắc cả người cũng trôi đi luôn. dưới sự dẫn đường của Mạnh Hiên, nam tử trung niên đi vào thần ma đạo tràng. Nhìn các loại thương phẩm, thần sắc quán rất hoàng hốt. Sau đó nhìn về phía Mạnh Hiên. Người biết nơi này bao lâu rồi? Hơn một tháng ạ. Mạnh Hiên cúi thấp đầu. Cái đồ đần độn. Hơn một tháng mà người mới là trúc cơ đỉnh phong. Nam tử trung niên là tức cái lồng ngực ác. Trước đó hắn còn cảm thấy tu vi của Mạnh hiên tiến bộ rất nhiều coi như không tệ. Nhưng hiện tại lại cảm thấy Mạnh Hiền thật ngu. Hơn một tháng mà người không kiếm được tiền sao? Con nhà người ta. Mà thế thì ít nhất cũng phải thành đạo quả từ lâu. Sư phụ, trong biển cảng này có quá nhiều yêu thú. Một mình ta không đấu được. Hy vọng là sư phụ có thể xuất thủ. Mạnh Hiền đưa đôi mắt lom lom nhìn vi sư của mình. Được thôi, vi sư cũng tham gia hoạt động này. Còn hai ngày nữa, tranh thủ bắt về mấy vương giả tân sắc của nam tử trung niên trầm xuống đi tao vi sư cũng tham gia hoạt động sư phụ chúng ta không có thuyền à? mạnh hiên nói vi sư chèo thuyền không cần mái chèo toàn bộ nhờ vào sóng nước vị sư phụ này cao ngạo nói một câu hắn bước lên một tấm ván thuyền đã vỡ dẫn theo mạnh hiên vận chuyển nguyên lực sóng lớn giao động mau chóng lướt đi đảng chủ người nói xem vị sư phụ này của mạnh hiên sẽ không khiến bản thân mình cũng trôi đi luôn đấy chứ triệu hiên hỏi Mặt của Giang Thái Huyền không chút biểu cảm Ta không dám xác định Nhưng mà có khả năng rất lớn nha Hoạt động này chỉ cần không xuất, xuất hiện tình huống quá lớn Thì không thể không tiến hành Bình thường thì hắn sẽ không nhúng tay vào Dù sao thì có nhiều người như vậy Xui xảo chết đi vài tên không có gì kỳ lạ Viện quả nguy hiểm Nhưng mà vì tiền những người này điên cuồng thi đua Không bao lâu sau thì sư phụ của Mạnh Hiền Bắt được một tên vương giả Vui vẻ cả nửa ngày Ăn bán được 200 vạn, lập tức để cho Mạnh Hiên 50 vạn để mua sắm. Bốn tộc, a bốn tộc của biển cả, đi làm cái gì mà còn chưa tới mua đồ vật? Triệu Hiên nhìn ra phía xa xa, trước đó bốn tộc biển cả đều kích động, nói muốn xưng đế, bây giờ trở về tại sao không tới nữa? Chắc là do không có tiền, Giang thế Huyền thản nhiên nói, không thể nào đi. Tứ đại tộc này mà không có tiền sao, Triệu Hiên không tin. Giang thế Huyền lườm Triệu Hiên. Người trông quay đạo tràng đi, bàn trang chủ ra ngoài một chiến. Trang chủ, triệu huyên còn muốn mở miệng nhưng Giang Thái Huyền đã rời đi. Tiến vào phạm vi của biển cả, trong nháy mắt Giang Thái Huyền đã cảm nhận được sức mạnh thể nội vô cùng vô tận. Bước ra một bước chỉ xích Thiên nhai, thân ảnh biến mất. Giữa biển rộng có một hòn đảo nhỏ thần bí, Giang Thái Huyền đột nhiên tới. À, nơi này còn có cấm chế. Giang Thái Huyền quan sát hòn đảo nhỏ này, trên đảo có tây vô số cấm chế chi chít chẳng chịt, Chúng bao bọc toàn bộ hòn đảo nhỏ vào bên trong. Anh Giang Thái Huyền bước lên đảo nhỏ, toàn bộ đảo nhỏ đều rung động một chút, có cấm chế đã muốn phát động nhưng lại bị thẻ hoạt động của đạo trưởng trấn áp không có tác dụng. Ở giữa hòn đảo có một tấm bia đá được dựng vững chắc, bia này cao cả trăm trượng, bên trên có khắc bốn chữ lớn: Chiến Trường Lục Đạo. Ở dưới bia đá, một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng quỳ áp vô tận, một vết thương khắc sâu đến tận xương, không ngừng rỏ máu màu vàng kim nhạt xuống. Nhưng chúng không có vào đảo nhỏ mà là bị cấm chế hấp thu. Một vị đại đế đã chết xong Con ngươi của Giang Thái Huyền co rút lại. Đại đế đã là cường giả đỉnh phong trong thế giới này. Vậy mà ở đây lại có một vị đại đế lưu lạc. Hắn không biết vì đại đế này là bị người ta giết hay là hắn tự sát để lấy sức mạnh của bản thân dùng đế huyết, đế thi để gia cố cho pháp trận phong tỏa hòn đảo nhỏ này. Uhm. Nước biển gợn sóng. Hải Lam tâm từ đáy biển ngư dược đi tới. Nàng ta dừng lại, giữa hư không nhìn thấy Giang Thái Huyền liền nói Chàng chủ, mời ngài trở về cho, đây là cấm chế hải thần, xin ngài đừng phá vỡ Hải thần sao? Nơi này phong ấn thứ gì vậy? Giang Thái Huyền câu mày hỏi Đây là một chiến trường đã có từ thời Thái Cổ đến nay Hải lâm tâm hóa thành hình người chậm rãi bước lên đảo nhỏ Ta cũng không biết nơi này phong ấn thứ gì Chỉ là cứ sau một khoảng thời gian thì từ đây sẽ có sinh linh sông ra Sau đó chúng là bị cấm chế của hải thần tiêu diệt Nhưng còn may mắn trốn được, nếu ngự không thì sẽ bị lôi đỉnh diệt sát, còn rơi xuống biển thì bọn ta sẽ giết. Có sinh linh đi ra, Giang Tây huyền nhíu mày nhìn và cấm chế. Cấm chế hải thần này tốn của các người không ít tài nguyên ấy nhỉ? Hải Lam Tâm gật đầu. Đây cũng là bởi vì không còn cách nào khác. Để ngăn cản những sinh linh kia xâm lấn, bọn ta không thể không làm thế. Xin chàng chủ hãy rời đi. Một khi cấm chế bị phá vỡ thì tất cả biển tả của bọn ta đều toi đời. Giang Thái Huyền gật đầu chỉ vào thi hải bị đại đế kia. Vì đại đế này là ai? Đại đế của hải tộc Long Kỳnh Đại Đế. Khoảng không bên trong cấm chế này cũng là do Long Kỳnh Đại Đế mời nữ đế dựng lên giúp thêm một lớp phòng ngự quan trọng, Hải Lâm Tâm nói. Giang Thái Huyền gật đầu, ta sẽ quay lại sau. Đến lúc đó ta có thể sẽ mở ra cấm chế này. Chàng chủ, cho sau khi bọn ta xưng đế, không đợi chàng chủ ngài mở ra, bọn ta cũng sẽ làm, Hải Lâm Tâm nói. Vì chấn áp nơi này, biển cả bọn ta đã nỗ lực rất nhiều. Không chỉ là Long Kình Đại Đế, còn có Đại Đế đã biến mất ở chiến trường lục đạo, mãi chưa trở về. Hy vọng là ngày đó tới nhanh. Giang Thái Huyền cười nhạt một tiếng. Hiện tại thần Ma đạo tràng còn không có Đại Đế, chứ nói chi là tham dự các loại chiến trường như thế này. Hắn chỉ vô địch ở khu vực biển cả, mà thời gian chỉ có ba ngày. Chiến trường lục đạo này có thể chịu được Đại Đế thì hiển nhiên không phải chỉ là một không gian đơn thuần, Khoan như hắn có mở ra cấm chế hắn cũng không thể xông vào, nếu không thì đúng là muốn chết. Một khi mở ra thì là đại họa đối với hải tộc. Hắn mở chi nhánh đạo tràng nơi này cũng không người nào dám tiếp cận với cấm chế đại đế. Thì thật chúng ta có thể mở chi nhánh đạo tràng ở hải tộc, giang thái huyền mỉm cười nói, trên biển lớn có cấm chế, còn dưới biển thì không. Hải Lam Tâm cũng có ý tưởng này, nguyện ý cung cấp lãnh địa, đồng thời đảm bảo cho việc sinh tồn có võ giả trong biển. Hải Lâm Tâm nói: Phải lựa chọn địa điểm tốt, ban tràng chủ sẽ mở chi nhánh của đạo tràng. Đến lúc đó thì các người hãy luyện chế ra truyền thống trận cấp từ vương giả trở lên, để thuận tiện cho người của đạo tràng đi đi về về. Giang Thái Huyền nói. Hải Lâm Tâm khẽ gật đầu nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều. nàng nghĩ đạo tràng được dựng lên chủ yếu để tiện cho việc mua đồ vật chứ không phải để mời tràng chủ tới. Giang Thái Huyền thản nhiên nói: Vương giả của đạo tràng ta không ít gia các thần hầu trận võ xong tu, có thể mở trận pháp thần cấp, dưới thì có thể sắp xếp trận pháp cơ sở, có lẽ cấm chế hải thần này của ngươi có thể cải tiến hoặc là trong tộc cần trận pháp gì thì cũng có thể cân nhắc. Hả? Sắc mặt của Hải Lam Tâm cứng đờ, kiếp sợ nhìn về phía Giang Thái Huyền. Đã nói đến nước này, ngươi luyện chế hay không luyện chế truyền thống trận thì cũng tùy vào ngươi thôi. Cấm chế trên biển lớn này cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa. Giang Thái Huyền mắt nhìn lên thiên khung. Đợi đến khi y lấy được đạo cảnh đại đế, thì... Cái gì đây? Đột phá đại đế là rất khó, nhưng nếu hoàng giả đỉnh phong đột phá bán đế thì không cần quá nhiều tiền. Thì cần không có yêu cầu về chiến lực quá lớn là được. Đương nhiên, nếu như yêu cầu mạnh hơn những cả đồng cấp, thậm chí là vô địch, thì Giang Thái Huyền chỉ có thể nói... Dù có 100 triệu, người cũng không thể có được một vị đại đế đỉnh phong vô địch đâu. Ở thần mát đạo tràng thì không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ là quy mô của đạo tràng đã sắp vươn ra khỏi khu vực của cái thế giới gọi là chân hư giới này rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau phần sau nha. Bye bye mọi người.